Còn trang nam nhân kia thì chỉ gọi giới theo như muốn ngăn dương lập thiện. Dặc cùng chớ đuổi huynh đài đừng phí công vô ích. Đáp lại Dương Lập Thiện vừa chi trì cước bộ vừa ném về phía sau câu nói: "Ân cứu mạng lần này tại hạ nguyện có ngày báo đáp. Cao biệt. Không ngờ nhân vật kia vẫn giữ nguyên ý định đuổi theo ban chủ Vân Sơn bang." Tràng nam nhân nọ vì lo lắng cho nên cũng vội tung người lao theo. Tại hạ là Dương Hận, không cần huynh đài báo đáp ân cứu mạng, chỉ mong huynh đài nên tính thiệt hơn đừng đuổi theo lão nữa." Dương Hận thoáng kinh ngạc, Vì mới đó, bóng nhân ảnh của vị quân đại kia đã biệt dạng, chàng đến tăng thêm cước lực thì bất ngờ có tiếng hỏi lớn vang lên bên tai. Vị nào tự xưng là Dương Hận, hãy chậm chậm, chậm chờ vô hiệp mỗ nào. Vừa nghe đến hai chữ vô hiệp, Dương Hận liền xúc động. Mọi chân tâm liền dừng lại ngay. Hướng về bóng nhân ảnh đang lao đến, Dương Hận gào to: "Dũng phụ, hài nhi đi tìm Dũng phụ!" thật là cơ khổ. Một nhân vật giận dở phụ quy nghi, hợp giới niên kỷ ngoại lục tuần, vừa xuất hiện liền ngây người nhìn Dương Hận. Biết dưỡng phụ khó lòng nhận ra, vì bản thân đã từ một kẻ thơ trở nên một nhân vật thành nhân. Dương Hận cười qua giọng nói có phần mừng mừng tủi tủi. Dưỡng phụ không nhận ra hài nhi thật sao? Dưỡng tử của dưỡng phụ đây, hài nhi đây. Lăng Kỳ biệt tại Nguyên Ương Cốc, Hải Nhi vẫn mong có được ngài này. Đến lúc đó nhân vật kia mới lên tiếng. "Nguyên Ương Cốc, ha, đúng là Dương Hận của ta rồi, Dương Hận. Lần đó ngươi không chết, bấy lâu nay sao không qua về gặp ta? Hai ngươi không xem ta là dưỡng phụ của ngươi nữa. Vì ta luôn trách mắng ngươi trừng phạt ngươi." Dương Hận nghiêm nhù đáp. "Hải Nhi nào dám không xem dưỡng phụ là dưỡng phụ?" Cách phạt hại nhi là dưỡng phụ muốn hài nhi nên người. Con Diệp hài nhi bấy lâu nay không quay lại với dưỡng phụ. Ngay từ đầu đã dò xét dưng hận, chàng vừa nói tới đây vô nghiệp giọng gai gắt ngắt lời: "À, ta hiểu rồi. Ngươi không quay lại, và khi hội diện ngươi đã là một nhân vật của võ lâm rồi, phải chăng thời gian qua ngươi được minh sư thu nhận cho nên không màng đến ta là dưỡng phụ của ngươi?" cách nói gay gắt lời lẽ đa nghi và phủ chụp tinh thần. Tính khí của dưỡng phụ như thế nào, Dương Hận đã quá hiểu biết. Do đó chàng vẫn một niềm khiêm tốn nhẫn nại giải thích. Dưỡng phụ đã trách lầm hài nhi rồi. Năm năm qua hài nhi đã bị giam hãm dưới đệ quệ ở Nguyên Ương Cốc. Hài nhi mới thoát được tính đến nay vừa tròn 10 ngày. Du hiệp kinh ngạn, đệ quệ ở Nguyên Ương Cốc ư? Người muốn nói đến Quế Đệ phủ? Biết giữ phủ đã ngộ nhận giữa hai cách gọi chàng nhẹ nhàng giải thích, không phải quyết địa phủ, đó chỉ là một sơn động nằm giữa lòng núi, hài nhi không biết phải gọi đành gọi bừa là địa nguyệt. Nhìn chăm chăm vào chàng, Du Hiệp bất ngờ hỏi: "Địa phủ quyết thuộc lần đó ngươi có tìm được vật này không?" Chợt nhớ lại chàng à lên một tiếng, "À, xít chút nữa hài nhi quên mất, địa phủ quyết thuộc đã" Nâu nóng du hiệp cướp lời: "Đã thế nào, có phải người sau khi tìm thấy, người đã âm thầm đi vào Quế Địa phủ, dừng hận thoáng hoang mang?" Quế Địa phủ, Địa phủ Quế Thự, quá ra đây là hai danh xưng có liên quan với nhau hay sao chửng phủ? Du hiệp nhếch môi cười nhạt nói: "Người hỏi ta cứ như người không hề biết Quế Địa phủ hay Địa phủ Quế Thự là mấu chốt để khai mở Quế Địa phủ." Vương Hận dương đại hiệp, có lẽ bản lãnh của đại hiệp bây giờ đã quá cao minh nên đại hiệp định biến ta thành kẻ ngây ngô có phải không? Hoảng hốt về các gọi mỉa mai và sự ngỡ ngẫn, ngày càng nhiều của dưỡng phụ, Dương Hận thêm lúng túng. Sao dưỡng phụ lại nói những lời này? Hải Nhi vẫn luôn luôn kính trọng dưỡng phụ như ngày nào, đâu dám xem thường dưỡng phụ. Du hiệp cười lạnh nói, "Ha, không dám." Vậy ngươi bảo ta phải hiểu như thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi không luyện được võ công quyết địa phủ? Công phu quyết địa phủ? Đó là công phu như thế nào vậy dưỡng phụ? Du hiệp nhào mắt nhìn chàng. Xem ra đại hiệp quá xem thường dịp mỗ ta rồi đó. Hay đại hiệp định đền đáp công ơn giáo dưỡng của ta 10 năm trời bằng cách chỉ giáo cho ta biết thế nào là sự lợi hại của quyết ảnh trưởng và quyết thảo chiêu hồn? Dư hận càng thêm ngơn nghe. Quuyết ảnh trưởng, quyết trảo tiêu hồn. Đây là công phu của Quuyết Địa phủ, Diễn phủ muốn nói đến sao? Du hiệp gắt gỏng, không sai. Dương hận, ngươi định giối gạc ta đến lúc nào mới chịu thôi hả? Chàng kinh quản, hài nhi nào dám giối gạc Diễn phủ, chỉ có đều những công phu đó. Giận dời lôi nói áp chế, Du hiệp quát lên giận dữ. Những công phu đó thì sao? Ngươi tưởng ngươi luyện được thần công tuyệt học quyết địa phủ là có thể khinh bỏ ân tình cứu mạng gần 10 năm của ta đối với ngươi sao? Đã quá quen với sự hỷ nộ thất thường của dưỡng phụ, phần nhiều là nộ và giận dữ, chàng nhất mực nhân nhượng. Ân tình nuôi dưỡng và giáo huấn của dưỡng phụ thật sự hài nhi không bao giờ quên. Dưỡng phụ hãy nghe hài nhi nói hết đã. Ngươi còn muốn nói gì nữa đây? Hay ngươi cho rằng Vì ngươi có bản lĩnh như bây giờ cho nên ta không thể và không có tư cách giáo huấn ngươi. Chàng gần như là năng nỉ lỡ. Giản phụ hãy nghe hài nhi nói đây. Những loại công phu Giản phụ vừa nói đến, nghe hài nhi cũng chưa từng nghe, đừng nói đến là lượng. Du hiệp nhìn chàng bán tính bán ngay rồi nói. Ngươi chưa từng nghe? Thật sao? Ngươi muốn ta phải tin như thế nào đây? Giản phụ nên tin hài nhi. Tình ngươi, năm năm trời biệt dạng, đến khi gặp lại qua phong thái của ngươi đủ biết ngươi có bản lãnh hơn ngươi. Ngoài việc ngươi nhờ địa phủ quyết thuộc để đi vào chiếm hữu công phu của quyết địa phủ, ngươi nói đi, bằng vào đâu ngươi luyện được công phu hơn ngươi vậy? Những tưởng chàng khó giải thích, nào ngờ chàng hoàn toàn trầm tỉnh hỏi lão. Theo dưỡng phụ công phu quyết địa phủ, có phải là công phu đạo gia? Dư Hiệp cười khải nói, hả? <cười> Đạo là đạo, tốt là tốt. Công phu quyết địa phủ đâu có thể làm lẫn với công phu đạo gia. Chàng vẫn trầm tĩnh. Nếu có sự khác biệt, dưỡng phụ công phu hài nhi đã 5 năm khổ luyện tuyệt nhiên không phải là quyết địa phủ công phu. Du hiệp thu lại nụ cười, "Vậy ngươi đã luyện công phu gì?" chàng đáp nhẹ, "Thái ất thần công." "Thái ất thần công." "Làm gì có công phu như ngươi vừa nói?" chàng khiêm tốn hỏi. Vậy dưỡng phụ có bao giờ nghe nói đến thái ớt môn chưa? Du hiệp lặng người rồi buông tiếng cười mai mỉa. <cười> người lại vỡ trò gì đây? Đừng nói là ta, Đến như đời sư phụ ta, Sư tổ của ta cũng chưa từng nghe nói đến ba chữ thái ớt môn. Muốn dối lừa ta, Người phải nghĩ cách nào khác thuận tay hơn mới được chứ. Không lưu tâm đến lời nói mỉa mai chế diễu của dưỡng phụ, Dân hận lẩm bẩm trong sự bối rối. Hây, làm thế nào bây giờ? Thái Ất chân nhân vì tự bảo ta phải thay người chấp dưỡng Thái Ất môn. Nhưng Thái Ất môn không tồn tại nữa. Ta lấy cái gì để mà chấp dưỡng đây? Nghe rõ từng lời lẩm bẩm của chàng du hiệp quan mang. Ngươi vừa lẩm bẩm những gì là Thái Ất chân nhân là chấp dưỡng Thái Ất môn. Không lẽ trên đời này có một môn phái là Thái Ất môn thiệt sao? Vào đây là lời lẽ đầy quang mang của dưỡng phụ, nhưng dấu sao dưỡng phụ chàng đã có phần nào tin vào, đều chàng vừa nói. Không để lỡ dịp giải thích, Vân Hận đem toàn bộ những gì đã xảy đến cho chàng suốt 5 năm qua thuật lại cho dưỡng phụ nghe. Chàng nhất lời vu hiệp bất giác hỏi, người bảo lão đại trong Vân Sơn Nhị Tà khi rơi xuống đá vực đã đoạt được nội đơn của thiên niên độc giác xà dương. Chàng gật đầu vừa thừa nhận vừa nói thêm chi tiết khác. Hải Nhi đã nghe rõ điều này, còn nữa, lão còn chiếm được chiếc sừng của độc giác xà dương, chính vật này là hung khí giúp cho lão hạ thủ bằng thủ của lão là lão nhị. Du hiệp đưa tay vỗ vào trán, "À, thảo nào bấy lâu nay không hề thấy tung tích của lão nhị, và ta cũng hiểu vì sao nội lực của lão đại lại tăng tiến một cách bất ngờ và lợi hại đến như vậy." Chàng quan mang nói Dũng phụ muốn ám chỉ điều gì? Lão nhìn chàng bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, như cầy cút già tức giận. 5 <cười> năm, năm qua, khi ngươi còn mãi lo khổ luyện công phu của lão đạo Thái Ức, người có biết tài và toàn bộ võ lâm Trung Nguyên phải thất điên bát đảo vì quân sơn bang không? Chàng ngớ người một lúc rồi kêu lên, "Quân Sơn bang?" Dũng phụ muốn nói rằng lão đại quân sơn nhị tà chính là bang chủ quân sơn bang. Lão hậm hực không ai vào đây, nếu không phải chính hắn, ta đã nhờ nội đang nghìn năm của độc giác xà giương để có nội lực thượng thừa rồi." Chàng tức thì dậm chân nói, "Không ngờ là lão, nếu biết như vậy, lúc nãy hài nhi dễ vì buông tha cho lão bỏ chạy. Như người mây ngủ vừa tỉnh dậy, vô hẹp hỏi chàng, "Ngươi nói như thể ngươi vừa chạm trán với ban chủ quận Sơn Bang." Chàng vẫn còn ậm ừ nói, Chính lão tự xưng như vậy. Lão bàn hoàng. "Và ngươi nói là ngươi đã buông tha cho lão bỏ chạy. Chẳng đâu còn cách nào khác hơn nên phải đáp. Đức thật là như vậy." Nét mặt của Du Hiệp bây giờ dần dần rạng rỡ, ông nói: "Ngươi đánh bại được lão, không phù thái ức của ngươi lợi hại đến như thế sao?" Nhất hoàng hồn chàng lắc đầu qua nụ cười rượn rạo. Tại Hải Nhi chưa thuộc rõ khiến cho dưỡng phụ có điều ngộ nhận. Sự thật là bằng lời nói gay gắt áp chế, vu hiệp gần giọng hỏi, sự thật là ngươi đã chạm mặt bang chủ quân sơn bang, biết dưỡng phụ muốn dẫn dắt câu chuyện đi đến đâu, chàng tìm cách giải thích. Đúng là như vậy nhưng nhưng ngươi vừa nói đã đánh lão phải bỏ chạy, không lẽ ta nghe lầm sao? Không phải dưỡng phụ nghe lầm, nhưng mọi chuyện không phải như vậy. Vu hiệp động nộ, Sao lại không đúng? Ta chỉ lặp lại những gì ngươi nói, nếu không đúng có nghĩa là ngươi luôn lừa dối ta. Thầm kêu khổ, chàng lại phải giải thích cho dưỡng phụ hiểu, chàng nói. Dưỡng phụ cứ từ từ nghe hài nhi thuật lại đã. Nếu hài nhi có lừa dối dưỡng phụ, hài nhi cam chịu sự trách phạt của dưỡng phụ. Lão cười khang, ha, ta nào dám. Giá lại, đến ban chủ quân sơn ban còn bị ngươi đã bại kia mà cố chịu đựng sự mẻ mai của dưỡng phụ, càng tuần tự thuộc lại những gì đã xảy ra. Đến lúc đó Du Hiệp mới tin và tỏ ra kinh ngạc. Như người nói, hãy còn một tiểu đồng tử niên kỷ vừa bằng với ngươi, nhưng có võ công và công phu vượt trội hơn ngươi. Chàng nhẻ nhõm nói, đó là sự suy đoán của hài nhi mà thôi. Tự đặt mình vào tình thế của hắn, hài nhi tin chắc rằng Hài Nhi khó thể chi trì cục diện như hắn đã chi trì. Tỏ vẻ quan tâm du hiệp hỏi: "Tiểu tử đó có tính danh như thế nào?" Chàng lắc đầu thất vọng, bản lãnh của hắn Hài Nhi thật rất ngưỡng mộ, rất tiếc do hắn gấp rút đuổi theo lão ma đầu Hài Nhi chưa kịp hỏi rõ tính danh. Du hiệp thoáng nhăn mặt: "Vậy ban chủ Vân Sơn Bang đã gọi hắn như thế nào?" Chàng định lắc đầu nhưng lại kêu lên: "Hài Nhi nhớ rồi." Teng Quát phẫn nộ của hắn đã cố húc hài nhi đến kịp lúc. Trong tiếng quát, hắn có tự xưng là Bạch Y Lãnh Diễn. Du hiệp giật mình, Bạch Y Lãnh Diễn càng kinh ngạc, Dương Phụ biết hắn sao? Du hiệp không đáp. Nhưng sau đó, lão bỗng lắc đầu, "Không, ta không biết hắn." Càng có vẻ nghi ngờ, vậy tại sao thoạt nghe qua, ngoài hiểu này Dương Phụ lại giật mình? Trong ánh mắt của lão có sự múng túng, tuy nhiên lão kịp khỏa lắp đi bằng cách vừa xoa tay, vừa dò hỏi chàng. "Bỏ đi, không nói về hắn nữa, hãy nói về ngươi vậy, công phu Thái ất lợi hại như thế nào?" Chàng cười chán nản. Hai Như Già Súc Sơn đã gặp đối thủ là lão ác ma, công phu Thái ất xem ra không mấy lợi hại như ai Như Mượn tưởng. Dung hiệp quát mắt nhìn chàng nói: "Ngươi chớ có bị quan" Kể như ban chủ quân sơn bang đang là nhân vật có võ công đệ nhất thiên hạ, người kém lão là kém về nội lực, chứ không phải công phu thái ớt kém lợi hại. Giang dòng tai đáp tạ nói: Lời giáo huấn của dưỡng phụ quả là lời vàng ngọc, hài nhi cung kính tuân theo. Dưu hẹp gật đầu nói: Tốt lắm, xem ra ngươi vẫn dễ bảo như ngày nào. Đưa tay chỉ vào một cột cây thật to bên dãy đường lão bảo Ngươi hãy xem đó là địch nhân, động thủ đi. Ta muốn biết sự lợi hại của Thái Ất công phu. Dương Hận không thể không tuân lệnh, đưa tay vào vạt áo vàng lấy ra một thanh Thái Ất tiểu kiếm. Hải Nhi vừa có dịp thử qua Thái Ất trưởng, bây giờ Hải Nhi muốn biết uy lực của Thái Ất kiếm, Dương phụ nghĩ sao? Du Hệp gật đầu bảo, "Cũng được. Theo ta qua kiếm pháp mới tỏ rõ nhiều hơn uy lực của Thái Ất thần công." Còn như nhuyễn giáp xúc cốt công gì đó, ta nghĩ, đó chỉ là một mông công phô vô bổ, dùng để lẩn trốn còn chưa được nói gì đến chiến sát thương kẻ địch, mau thi triển thái ất kiếm đi. Dương Hận nghe vậy liền ngưng kiếm lên ngang vượt tâm mi, chàng bắt đầu dồn nén chân nguyên nội lực vào thái ất tiểu kiếm. Thức khởi kiếm của chàng ngay lập tức làm cho vô hiệp thất sắc, vì đó là thức khởi kiếm thượng thừa. Bất kỳ ai nếu không có đủ chân nguyên nội lực, dù bắt chước làm theo cũng không thể nào làm được. Đó là chưa kể, ngay khi xuất phát kiếm chiêu, người giả dở ngay lập tức sẽ để lộ nhiều sơ hở trầm trọng, dẫn đến việc dễ bị đối phương lấy mạng. Du hiệp cần hết một lực chờ dư ngẩn khởi chiêu để xem xem ở chàng có thể lộ chỗ sơ hở nào không. Nếu có lão lại được dịp nẻ mai và cách móc. Ngược lại, nếu thái ức kiếm của chàng thật sự lợi hại, lão sẽ dưng hận các đức giọng suy nghĩ của lão khi chàng bất ngờ thét lên đánh. Tiếng thét này hãy còn âm vang toàn thân của Dương Hận chợt cất bổng lên khỏi mặt đất độ ba xích và lướt băng băng về phía cội cây. Dư uy hiểm thắc sắc khi tận mắt một kích kiếm pháp cực kỳ lăng lệ của Dương Hận dưẩn tử của lão ta. Dương Hận vừa tiến nhập cội cây, thanh tử kiếm thái ớt liền theo tay của chàng lướt nhanh qua thân cây nọ. Xẹt một tiếng, âm hưởng của tiểu kiếm chạm vào thân cây dù nhỏ, nhưng đó là thanh âm của lợi khí thần vật khi công phá đối tượng tạo ra. Dương Hận vừa minh chứng xong thanh tiểu kiếm cực kỳ sắc bén toàn thân của chàng liền lúc đó chợt bốc lên cao hơn nữa và chập chờn ẩn hiện giữa tầng cây dày đặc. Đúng lúc này do thân cây bị lỗi khiến sắc bén tiện ngang thân cây vì không chi trì nổi sức nặng của tầng cây lá dày đặc ở phần ngọn bèn nghiêng dần về một bên. Mặc cho thân cây nghiêng dần, bóng nhân ảnh của Dương ẩn vẫn ung dung lượn qua lượn lại giữa tầng lá. Đến lúc độ nghiêng của thân cây đạt độ ngang bằng với đạn đắc Bóng nhân ảnh của chàng mới thác ra bên ngoài tán lá. Sắc mặt vô hiệp cực kỳ trầm trỏng, khi lần này lão được một kích một trận mưa toàn những chiếc lá cây. Chúng đều bị mũi kiếm nhọn sắc của cơn hận khẽ thít vào, khiến từng chiếc lá buộc phải lìa cành nơi chúng đang tiếp nhận nhựa sống từ thân cây, cành cây kiền sang dưỡng nuôi chúng. Hàng ngàn hàng ngàn chiếc lá như cùng một lúc lìa cành tạo một trận mưa lá, một cảnh quan cực kỳ ngoạn mục. Đến khi một quang của vô nghiệp kịp lướt qua và nhận ra rằng số lá trên tám cây đã đều đã lìa khỏi cành, nghĩa là dương hận đã bằng kiếm pháp ảo diệu tiện lìa toàn bộ những chiếc lá có trên tám cây, không bỏ sót bất kỳ chiếc lá nào, cho dù chỉ là một để lại cho thân cây lá, những cành lá, những nhánh khẳng khiu chơi chỏng thì đúng lúc đó cả trận mưa lá vẫn nguyên thần trời trụi đều đến ngã chạm vào mặt đất ầm rào rào thần pháp ảo diệu kiếm pháp tinh kỳ bản lãnh nguyên thâm tử tử họ Dương xem ra có một thần võ học đáng được xem là nhất nhì võ lâm Dương đại khi lòng nghĩ thầm như vậy nhưng ở ngoài miệng vô hiệp lại tán dương theo cùng cách khác. Công phu Thái Ất quả nhiên lợi hại, kiếm pháp Thái Ất này có lợi kiếm pháp nào so sánh bằng. Dương Hận ta thật sự mừng cho hài tử. Đây mới thật sự là lời khen đích đáng, già Dương Hận nghĩ không phải dưỡng phụ quá tần móc, chàng quả có chút gì đấu khí. Vì tí chàng phô diễn cho dưỡng phụ xem nhưng chính bản thân chàng cũng chưa dám tin là chàng làm được. Đúng ra chàng chỉ cần vận dụng kiếm chiêu Thái Ất điểm quỷ Giá nhanh chóng tiện bỏ toàn bộ những chiếc lá là đà là đủ rồi. Thế nhưng chàng muốn giữ phụ phải tự hào về chàng. Khi chàng bằng cách tiện ngang thân cây trước, chính điều này ngay khi bắt tay vào thực hiện, chàng có phần mất đi sự tự tin. Nhỡ thời gian từ lúc thân cây bị tiện ngang cho đến khi ngã xuống đất, chàng không kịp tiện bỏ chỗ lá cây, chẳng phải là tự chàng thiếu sắng làm cho dưỡng phụ phải thất vọng sao? Không muốn ngay lần đầu gặp lại, sau bao ngày dài xa cách lại xảy ra tình huống này, Dương Hận đã phải tận lực bình sinh khi phô diễn chân tại thực học. Chân nguyên bị hao tổn, nhịp độ hô hấp đương nhiên phải trì trệ. Vì thế cho nên Dương Hận có phần cảm kích khi nghe Diễn phụ lên tiếng bảo: "Ngươi lượng gió tối kỵ, diệt chân nguyên bất túc, Dương Hận, ngươi mau nhắm mắt lại và kiệp thời điều hòa chân nguyên." Nhan Giang, chính những lúc như thế này là thời cơ tuyệt hảo để kẻ địch tấn công ngươi, đừng bao giờ hành động như thế nữa. Không còn hơi sức đâu để mà nói lên, dù chỉ một lời cảm kích. Vân Hận giội nhắm mắt và lo điều hòa chân nguyên như dưỡng phụ vừa bảo. Nhưng chỉ một cái sát na sau đó, Vân Hận mới hiểu câu nói sau cùng của dưỡng phụ, đừng bao giờ hành động như thế. Đó là lúc dùng khí hải uyệt của chàng bị nhói lên toàn thân của Dương Hận hoàn toàn tê liệt. Một sự tê liệt thật sự về thể xác, một khi khí hải huyệt bị chế trụ. Và cũng là sự tê liệt về thần trí lúc tai của chàng đón nhận được giọng nói cực kỳ âm độc của dưỡng phụ chàng. Một nhân vật giống tự xưng là Dung hiệp. Ngươi thấy chưa, ta nói đúng không nào? Có phải đây là thời cơ tuyệt hảo để ai đó hạ thủ không? Ta đã bảo ngươi đừng bao giờ hành động như thế nữa cơ mà. Sao ngươi lại nhất thời mê muội không hiểu rõ ý đồ của ta? Chàng mở mắt ra và nhìn ngay vào mặt và vào đôi nhãn quang của dưỡng phụ. Không còn gì nữa để nghi ngờ, trước đó lúc nghe dưỡng phụ nói những lời vừa rồi, nếu như Dương Hận có chút gì đó nghi ngờ cho rằng dưỡng phụ chỉ giả dờ điểm vào khí hải huyệt, là để minh họa cho câu nhắc nhở của lão thì bây giờ mọi nghi ngờ đã tiêu tan. Bằng sắc diện phơn phớt lạnh lùng, bằng đôi nhãn quang âm độc tự mắt con quái xà, dưỡng phụ của chàng chế trụ uyệt đạo là chế trụ thật sự, không phải chỉ là minh họa bằng chứng ư? Đâu có gì rõ hơn khi Du hiệp vừa đưa tay gỡ lấy thanh Thái Hắc tiểu kiếm của chàng, vừa lạnh giọng nói những gì cần nói. Thanh tiểu kiếm này quả là lợi khí thần vật. Công lao 10 năm dưỡng dục ta đối với ngươi để đổi lấy thanh tiểu kiếm này, theo ngươi có chi là quá đáng không vậy?" Chàng sững sờ kêu lên. Dương phụ lão bổng thay đổi ý định khi chế trụ luôn á quyệt của chàng rồi nói: "Quên nữa. Chỉ mới 5 năm xa cách đến nay, ta cũng quên cách giáo dưỡng ngươi." Đâu có lúc nào điều gì ta muốn mà ngươi dám cãi lại ta, và cũng đâu có chuyện gì ta phải hỏi ý kiến ngươi khi ta muốn hành động, ngươi không nói thì hay hơn. Bị chế trụ tuyệt đạo không cử động và cũng không nói được. Dương Hận đành dương ánh mắt nhìn lão du hiệp, từ từ rời bỏ bộ mặt hiệp khách của lão, nâng lên hạ xuống thanh Thái Ất tiểu kiếm trên tay, lão khẽ búng vào thanh kiếm một cái thật khẽ ông lão gật đầu tấm tắc khen hảo kiếm, hảo bảo kiếm. Theo ta, đây phải là tính vật truyền đời của Thái Ức Môn. Với tính vật này ta sẽ thay người chấp dưỡng Thái Ức Môn hạ. Cất thành tiểu kiếm chí báo vào bên trong người. Lão trợ à lên, như chợt nghĩ ra điều gì đó khá là hay trọng. À. Lão môn chủ Thái Ức Môn tất nhiên Ta cần phải biết công phu Thái Ất. Những mảnh lụa có di tự của Thái Ất chần nhân chắc chắn người phải luôn mang ở bên mình để minh chứng thân phận, nhỡ gặp phải môn nhân của Thái Ất môn. Ta tin như vậy. Vứt lời, lão ta tự động mò sục khắp người của Dương Hành để lấy ra đủ ba mảnh lụa có di tự của Thái Ất chần nhân. Tâm cơ của lão quả đáng sợ. Lão đấng không sai ý của chàng khi cố tình giữ bên mình ba mảnh lụa nọ. Độc lức qua từng tự ba mảnh lụa, lão cất hai còn một, lão vừa quỷ vừa bở. A Đằng minh chứng cho ngươi thấy, ta là kẻ hành sự quang minh lỗi lạc, do nhuyễn giáp xúc cốt công phu là vô bổ, ta quỷ bỏ. Do ta đã là môn chủ Thái ất môn, từ khi ngươi dùng Thái ất tiểu kiếm là tính vật của môn chủ trao cho ta để đáp đền ơn sâu nặng 10 năm nuôi dưỡng hai mảnh lụa này phải do bổn môn chủ cất giữ. Người bây giờ mê bạc rồi chứ. Đến lúc này sắc diện của lão mới dần dần đổi thay và lời của lão càng lúc càng hậm hực giận dữ. Bây giờ mới đến chính đề đây. Người có muốn biết rõ lai lịch của người không? Người có biết 10 năm dưỡng nuôi người cũng là 10 năm nuôi dưỡng căm hờn đối với người không? Ngươi có biết chính bản thân ngươi đã góp phần vào việc nghèo quên ta là nho hiệp cho đến lúc này vẫn phải chết trong quốc hận không? <cười> ngươi không biết điều đó sao? <cười> ngươi thật là ngờ ngất khi luôn miệng gọi ta là vũ phụ đó. Đàn <cười>, cười đầy căm phẫn của lão vừa chấm dứt, lão liền tuôn ra một mạch những gì đã chất chứa trong lòng suốt thời gian qua, lão nói: "Mẫu thân ngươi là một tiện tỳ" A hoàng hầu hạ cho Quý Tương, mà Quý Tương là hạng đại ác ma, cả hạ sát nghĩa huynh của ta là nho hiệp. Vì để phủ quyết thuộc, toàn gia ngươi bị quần hồn truy sát. Phụ thân ngươi thảm tử, mẫu thân ngươi tham sinh quý tử đem giao ngươi cho Quý Tương để một mình lẩn nạn. Sau đó Quý Tương giả giọng thổ từ bi. Rồi sau đó đem giao ngươi cho ta và bảo là để truy tìm hậu nhân của Nghĩa huynh ta. Thế nhưng khi tìm được, lão nào có giao cho ta để đổi người về? Một lão đại ác ma, vẫn là một đại ác ma. Lão đã hạ thủ từ lập thiện hậu nhân duy nhất của Nghĩa huynh ta. Lão còn giờ lo lắng khi cố thuyết phục ta. Từ lập thiện hãy còn sống. <cười> ta không là đối thủ của lão, nên lão nói thế nào, ta cứ dở nghe theo như vậy. "Jeung Hận, phải chi trước kia mi tìm lại được địa phủ huyết thục và giao cho ta, có khi ta sẽ tha thứ cho ngươi. Nhưng ngươi đã làm cho ta thất vọng. Chẳng những thế, ngươi là hậu nhân của bọn tà ma. Hà cứ vậy ngươi lại được may mắn hơn ta. Ngươi có tư cách gì để chấp chưởng Thái Ức Môn, luân hành hiệp trưởng nghĩa? Ngươi rõ tất cả rồi chứ?" Ánh mắt của lão tà nheo dần lại. Cuối cùng thì chỉ còn lại hai tia nhìn thật nhỏ và thật độc ác đang chiếu thẳng vào mạng số của Dương Hận. Lão rít lên từng tiếng một qua kẻ săn, "Ngươi yên tâm, ta đoán chắc sẽ thực hiện cho ngươi ba điều. Thứ nhất, ta sẽ ban cho ngươi được chết toàn thây. Thứ hai, ta sẽ an táng ngươi hậu trọng. Thứ ba, Thái Ức sẽ vang danh thiên hạ, ngươi có thể bẩm báo điều này với Thái Ức chân nhân." ở bên kia nải hà kiều dính biệt. Lão Dương tài điểm vào tử huyệt của chàng. Tâm trí tối sầm, thân thể cứng đờ, dư hận đã chết. Nhành không thể tử. Lão Du hiệp vội vàng dùng thanh tiểu kiếm thái ớt để gấp rút đào cho chàng một huyệt mộ nông tràn kẹt. Lão an táng chàng theo lối một ác nhân đang phi tàn một hành vi tội lỗi. Khóa bằng mặt n đất do không còn một dấu vết nào nữa, lão nhanh chóng rời đi như không muốn nấn ná hơn nữa nơi lão vừa gây ra tội ác. Bóng nhân ảnh của lão ngay lập tức hòa nhập vào ánh tà dương đang khuất dần nơi chân trời phía tây. Dù hiệp đang thi triển khinh công, hắn muốn tìm một nơi để luyện công phô thái ất. Bất ngờ nghe có tiếng nạc đinh tai vàng lẹt, Dương Lập Thiện Nếu người không chịu cung sưng đệ đễm quyết đệ phụ, đừng cách bổn ban chủ sao quá độc ác. Hai chữ lập thiện ngay lập tức khiến cho Du hiệp phải ngoạc người chạy trở về phía có tiếng quát nạt đó. Tiếp theo sau đó Du hiệp nghe có tiếng ngạo mạn trả lời. Lão chớ có giỏi nói những lời này, lão còn chưa đã bại được ta kia mà. <cười> ta thừa nhận rằng Nói lực của lão hơn ta một phần, nhưng rất tiếc, Diêm Dương ảnh bộ pháp của ta lại biến quá hơn lão. Du Hiệp vẫn tiếp tục tiến dần về phía đó, khi di chuyển lão vừa thầm nghĩ, là ban chủ Vân Sơn bang đang ca gạn địa điểm Quách Địa phủ. Không lẽ đó là Tiểu Hoa Nhi như Tiểu Dương đã kể? Lập Thiện, sao lại là Lập Thiện? Rất tiếc là họ Dương chứ không phải họ Từ ăn không ta sẽ cho đây là nối tôn của nghĩa huynh ta. Đúng lúc đó thì vô hiệp lại nghe tiếng quát của bàn chủ quân sơn bàn vang lên thật gần. Người muốn báo thù cho mẫu thân là con tiện tỳ Âu Mỹ cơ sau. Bọn bàn chủ khiến người tàn xương nát thịt như mẫu thân của người năm năm trước. Tiếng gầm phẫn nộ của Dương Lập Thiện lại tiếp nối vang lên. Lão ác ma, ngươi còn dám nhắc đến thảm tử của tiền mẫu sao? Hãy xem quyết táo chiêu hồn của ta đi. Tiếp theo tiếng đó là một tiếng chấn kỉnh còn vang động, vô hiệp dõi tiếng đến thật gần từ kẻ hở của hàng cây đại. Vô hiệp đưa mắt nhìn vào bóng đêm thâm u ở phía trước, nơi đang khai diễn trận giao đấu giữa hai bóng nhân ảnh mờ ảo. Không sớm cũng không muộn. Ấn Trăn Hạ Tuần đang bắt đầu ló dạng. Dù chỉ là những mảnh sáng yếu ớt của dầng nguyệt hạ tuần, nhưng cũng đủ cho Du Hiệp nhìn được phần nào cảnh tượng ở phía trước. Bên cạnh một ngôi hoàng miếu, lão nhìn thấy ban chủ Vân Sơn Bang đang định độ để đưa mắt dò tìm phương vị của bóng nhân ảnh còn lại vẫn luôn dịch chuyển. Du Hiệp thầm kinh ngĩ, đúng là thằng tiểu tử kia đang thi triển bộ pháp Diêm Dương ảnh. Lão Quế Dương không có truyền nhân Tiểu tử này vì sao ám tường công phu quyết địa phủ? Sao tiểu tử lại gọi Âu Mỹ Cơ là mẫu thân chứ? Tập là tình cơ, tiếng gầm thép ban chủ quân sơn ban nhân phần nào giải thích cho vấn nạn của du hiệp. Trước kia ta đã biết thế nào, á Âu Mỹ Cơ cũng còn lưu giữ địa phủ quyết thuật, thật không ngờ á Liều mình lao xuống vực để cứu ngươi lại còn điểm chỉ chỗ ẩn giấu địa phủ quyết thuật cho ngươi nữa. "Ngươi lập thính, công phu huyết địa phủ của ngươi chỉ là cách lẩn tránh như thế này thôi sao?" Bóng nhân ảnh mờ mờ ảo ảo kia lập tức cười lên sặc sụa. <cười> "Những ác ma ngươi không ngờ còn nhiều lắm, ta không ngại thổ lộ cho lão biết, địa phủ huyết thượng thật đã bị quỷ Như Tiên Mẫu đã nói, nhưng Tiên Mẫu đã tái lập được địa phủ huyết thượng thứ hai. Và vật này đã được Tiên Mẫu cất giữ ngay tại nguyên ương cốc" cần nghi tổ cùng vô hiệp kêu thành, quá ra lão huyết Dương đã nói đúng, và tiểu tử Dương Lập Thiện này không lẽ là tiểu Lập Thiện được huyết Dương nuôi dưỡng. Đã cùng ả Âu Mỹ cơ rơi xuống vực, như vậy đó chính là từ Lập Thiện nội tôn của nghĩa huynh nhỏ hiệp. Nguyên nguyên cốc đó là chỗ cất giấu địa phủ huyết thượt. Từ Nhi được ả Âu Mỹ cơ liều mình cứu mạng, và chứng từ Nhi Là đứa bé đã xô Tiểu Dương xuống địa quyệt thật hay sao? Một tiếng cặp gian lên. Do mãi ngẩm nghĩ, Dương Hiệp tình cờ dẫm phải một nhánh cây khô giòn tạo nên một tiếng động thật khẽ. Nhưng với nội lực quyên thâm, ban chủ quân Sơn Ban dễ dàng phát hiện tiếng động khẽ này. Lão quát lên. Ai? Kẻ nào dám dò xếp bốn ban chủ? Dương Hiệp chưa kịp đáp thì Dương Lập Thiện lập tức cười lớn. Há <cười> há lão không biết là ai đó sao, còn ai nữa nếu không là Dương Hận. Kẻ đã một lần hợp lực với ta khiến cho lão phải một phen dở mặt hướng về phía phát ra tiếng động, Dương Lập Thiện gọi to. "Dương Hận, huynh đã đến rồi sao không hiện thân? Ô kìa, lão ác ma, sao lão bỗng dưng bỏ chạy?" Dương Hiệp bàn hoàng với những gì vừa nghe và lão không biết có nên đuổi theo hay không. Lúc những thấy Ngư Sơn Bang chủ bỏ chạy trước rồi đến lượt Dương Lập Thiện đuổi theo. Lão chép miệng than thầm, nếu ta lên tiếng Bang chủ Ngư Sơn Bang sẽ biết ta không phải là Dương Hãn. Khi đó dù ta có liên tai liên thủ cũng chưa chắc đối phó nổi với lão mạt. Còn nếu không lên tiếng ta làm sao gọi Lập Thiện quay lại để bảo cho y biết sự thật về thân thế của y? Không còn cách nào khác, Du Hiệp bèn lẳng lặng bám theo hai nhân vật phía trước. Nhưng chỉ được một lúc do khinh thần pháp của lão không nhanh bằng, lão bị hai nhân vật ở phía trước bỏ càng lúc càng xa. Sau cùng vì vô kế khả thi, vô hiệp bàn kiến hướng, quyết tìm chỗ ẩn thân để khổ luyện công phu thái ắc. Trước mặt lão bỗng xuất hiện một khu rừng âm u, đứng lặng yên và quan sát một lúc, vô hiệp khẽ lắc đầu thầm nghĩ. Gặp rừng chớ vào, Hễ vận những kẻ hiếu kỳ vì nghĩ đến câu nói này của giới Giả Lâm, sẽ không tò mò vào đấy, nhờ đó ta có thể yên tĩnh để mà tham luyện công phu, vô hiệp lướt nhẹ vào rừng, di chuyển vào bên trong sâu chừng 30 trượng, lão hầm hực tiết rẻ, đã có người cũng nghĩ như ta và tiểu nha đầu kia đã chiếm chỗ của ta trước, <cười> thật là đáng ghét. Lão hầm hực cũng phải Vì từ khi lão chiếm được hai mảnh lụa của Dương Hận, lần này là lần thứ hai khi lão định tìm chỗ tham luyện công phu, đều bị Tần Huống đưa đẩy khiến cho lão phải tạm dừng lại. Không dừng, âm u tối rộng lớn, nhưng một khi đã có người hiện diện, ai cấm người đó không thể ung dung đi lại khắp nơi, gọi là tuần hành để bảo vệ giang san. Huống trì kẻ hiện diện đó lại là một nữ nhân Một nữ nhân càng không thể đơn độc xuất hiện ở một địa điểm như thế này và vào thời điểm canh ba như lúc này. Á <cười> nếu không hẹn hò tình tự thì xuất hiện nơi đây làm gì? Du hiệp vì đang lúc cần giấu kín hành tung, càng phải giữ kín việc lão đang lưu ở bên mình một loại thần công tuyệt thế, bằng không chắc chắn lão xã xuất hiện ít nhất là giáo ngư tiểu nha đầu kia cho bỏ thái xuất hiện không đúng nơi đúng lúc. Một làn gió nhẹ bỗng đưa qua, tàn lá cây rừng khá xao động, khiến ánh trăng từng có dịp đưa những tia sáng yếu ớt xuống đến tận chân rừng bấy lâu tối âm u. Nhờ vào ánh trăng yếu ớt chợt có, Du Hiệp thoáng bất ngờ về điều lão vừa nhận thấy. Nữ nhân kia có sắc diện đẹp tuyệt trần, tuy nhiên dung mạo mỹ miều của nữ nhân không phải là điều Du Hiệp đang chú mục. Lão đàn dõi nhìn theo hướng mắt của mỹ nhân. Mỹ nhân đang đắm đuối nhìn một chàng nam nhân tuấn tú, chàng nam nhân đó lại đang đắm nhìn vào cõi vô thức gì đang tỏa công điều nguyên. Tóm lại, nữ nhân nọ xuất hiện ở đây không phải để hẹn hò tình tứ. Nói cách khác có lẽ nữ nhân cũng gặp phải tình trạng như vô hiệp, đã đi vào rừng vì có việc phải che giấu và như lão á phát hiện có người nhanh chân hơn ả đã chiếm mất chỗ ả đang cần. Tuy nhiên điều này vẫn không phải điều khiến cho Du hiệp bất ngờ. Lão bất ngờ vì nam trang nhân kia đó là Dương Lập Thiện mà lão ngờ rằng đang bám đuổi lão bản chủ Vân Sơn Bang. Như lão vừa nhận thấy cách đây non hai canh giờ. Điều này có nghĩa rằng lão nghĩ dòng linh của nghĩa huynh lão là nho hiệp đã bằng mọi cách Đại tuốt đẩy lão nhất định gặp gỡ từ Lập Thiện. Nội tôn của Nghĩa Huân lão trên bước đường của làng và cũng có nghĩa rằng từ nơi chín suối, Nghĩa Huân đã buộc lão phải tỏ bày lai lịch của Dương Lập Thiện. Biết là y họ Từ mà không phải họ Dương như y vẫn đinh ninh. Cảm nhận đấy chính là phỏng sự. Vũ Hiệp đành nán lại và chờ khi Lập Thiện tỏa công viên mãn. Đúng lúc đó lão có ý nghĩ này, nữ nhân kia bỗng lên tiếng. Phong phô của các hạ quả nhiên là thâm hậu, chưa đầy nửa canh giờ các hạ đã khôi phục chân nguyên. Câu nói này không dành cho Du Hiệp, lão biết chắc như thế, nên lão lấy làm mừng, duy Lập Thiện đã đến lúc tiếp nhận sự thật. Nhưng Du Hiệp lại một phen bất ngờ, khi nghe tiếng gầm gừ đầy căm phẫn của Lập Thiện. Cô nương là ai? Sao lén lút đến gần lúc ta tỏa công, hãy cút đi. Dung hiệp quang mang vì không ngờ lập thiện lại có bản tính như thế. Chính nữ nhân kia cũng có cảm nghĩ không khác gì Dung hiệp, khi nàng ta tỏa lộ phản ứng. Này, bản cô nương khuyên các hạ nên lễ độ và cẩn trọng trong ngôn từ. Bản cô nương còn chưa trách các hạ. Lén xâm nhập vào nơi lưu ngụ của bản cô nương. Sao các hạ dám bảo bản cô nương là cút đi? Sáng ứng tiếp theo sau đó của Tiểu Lập Thiện quả ngoài sức tưởng tượng, y nhảy dựng lên và bất ngờ xuất thủ. "Là tiện nhân như ngươi, tự chuốc họa vào thân, đừng trách ta hạ thủ bất lưu tình." Trong thấy điều này Du Hiệp ngờ ngỡ, giữa cả hai ắt phải có thù xưa oán cũ, nào ngờ lão càng lúc càng hoang mang khi nghe nữ nhân kia thét lên, cuồng đồ to gan, không quán không thù chưa chạm mặt đã động thủ, ngươi là cuồng nhân hay quái thú, đối lớp người vậy. Nữ nhân nọ vì không thể không kháng cự nên cũng đã hất tài xuất trận. Dù đã biết công phu của đối phương là thâm hậu và cách hồi phục chân nguyên mau chóng, chỉ chưa đầy nửa canh giờ tỏa công, nhưng nữ nhân nọ cũng phải sửng sốt, vì ngay lần chạm chiêu đầu tiên với đối phương đã minh chứng một bản lãnh vượt trội hơn nàng. Bị chấn lùi hơn nửa trượng, Nữ nhân đó hoàn toàn nao núng khi nhìn thấy đối phương thần tốc lao đến. Huệ Cảo chiêu hồn, tiếng cáo lướt đi và tiếng y phục bị xé rách. Hai thanh âm này cùng vang lên một ướt, giày cho hai nhân vật phải kinh hoàng phẫn nộ, đứng ở nơi ẩn nấp, du hiệp mà không tin vào điều lão đang một kích. Chiêu cáo của Lập Thiện tên là chiêu hồn nhưng lại được lập thiện thi triển chỉ giải xé toạc một mảnh y phục phía trước ngực của nữ nhân kia. Hành vi hạ lưu này đến hạng đại ma đầu cũng phải kiêng kỵ, không hề dám dùng đến. Lão vừa phẫn nộ lại vừa kinh hoàng. Kinh hoàng gấp bội, phẫn nộ gấp bội. Nữ nhân kia là nhân vật chủ yếu đang bị lập thiện, cố tình xâm phạm tiết hạnh. Nàng liều lĩnh tung người lao vào đối phương, cuồn đào dâu sĩ Dù không là đối thủ, ta cũng quyết liều mạng với ngươi. Du hiệp trần cứng cả người như phổng đá, thì bị một phải một kích, một tấn tuần hoàn hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Lập thiện với gương mặt lạnh lẽo như âm hồn, ung dung thi triển Diêm Vương Ảnh Bộ Pháp, quyết địa phủ để quấn chặt lấy phương vị của nữ nhân kia. Và thế là những thanh âm y như vậy cứ liên tục vang lên và không mấy chốc thân thể của nữ nhân kia đã hoàn toàn bị phơi bày dưới ánh trăng hạ tuần do huyết khảo đoạn y của tiểu Lập Thiện. Du hiệp thiếu điều muốn gào lên, vút sức đầu lộ diện để ngăn hành vi tồi bại của kẻ mà lão còn muốn tỏ bài lai lịch và nhận mình là phúc tổ của y. Thế nhưng một là lão đang quá khiếp đảm trước vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo của Lập Thiện, hai là lão có phản ứng quá chậm nên ngay lúc Lão đang nghĩ thì Lập Thiện đã bất ngờ gầm lên, "Tiện tỳ vô dụng, tiện nhân vô sỉ, ngươi còn đáng sống nữa sao? Giết! Ta phải giết hết phường hạ lưu đốn hạc các ngươi." Cũng như Du Hiệp, có lẽ nữ nhân kia vì thân thể trắng trong bất ngờ bị phơi bày, đôi một quang dung tục nhìn vào, nàng vừa khiếp đảm lại vừa không kịp có phản ứng. Ba ngọn cành bài sơn đảo hải của đối phương lập tức đưa hồn nàng về chín suối. Cái chết của nữ nhân nọ nếu làm cho vô hiệp tăng thêm khiếp đảm thì lại làm cho tiểu Lập Thiện phải cười rũ người ra. Tiên nhân chết là đáng đời, hạng vô sĩ như ngươi, hạng vô dụng như ngươi còn sống làm gì nữa? À, ha, ha, ha. Sự tàn khóc của tiểu Lập Thiện chưa phải đến đây là hết đâu. Ngược lại sau khi cười và thỏa mãn như vậy, Còn tận lực bình sinh quật vào thi thể lõa lộ của nữ nhân kia thêm một đạo kình phong nữa. Àm. Trong nhái mắt thi thể của nữ nhân nọ liền biến thành trăm ngàn mảnh dụng. Và được dư kình đẩy bắn đi khắp tứ phương tám hướng. Vẫn chưa hết sửng sờ. Dương hiệp có cảm giác như lão đang nằm mơ. Khi giữa đường trường bảo xuất hiện một nữ nhân thứ hai. Có dốc dáng y phục và diện mạo. Giống như nữ nhân vừa bị thảm tử như đúc. Nữ nhân này vừa xuất hiện đã gọi: "Mai tỷ tỷ, như thú sai mồi, tiểu Lạc Thiện." Lại gầm lên hung dữ: "Tiện nhân, ngươi chưa chết sao? Hai ngươi vừa mới chết đã biến thành oan hồn về đời mạn ta. Hãy xem đi." Nữ nhân nọ vừa nhảy lùi vừa quát lên lanh lảnh: "Dừng tay! Như ngươi vừa nói không lẽ tỷ tỷ của ta đã bị ngươi sát hại? Không chút chậm trễ!" Tiểu Lập Thiền lại thi triển Diêm Vương ảnh bộ pháp để biến thành bóng nhân ảnh, chắp tròn dây kinh nữ nhân nọ vào giữa. Đến lúc này tâm trí tê liệt của vô hiệp bỗng xuất hiện một ý nghĩ: "Ta hai là tỷ muội song sinh, họ đồng sinh chắc chắn cũng sẽ đồng tử."